Phải, tôi là đứa trẻ bất hạnh đó đấy Ông có biết sau khi họ chết Cuộc sống của tôi khổ sở thế nào không Sống ngoài xong trại trẻ mồ côi Rồi lại được đưa sang nước Anh Tôi đã từng phải đi cướp từng cái bánh Đồ dư thừa để ăn Thường xuyên ngủ ngoài đường Nằm coi rõ như một con chó hoang Bị đánh đập, bị chửi sùa Tất cả những điều đấy Nhà phước của ông ngoài ra cả đấy Ông sau đó thì sao Đổi tên cả bộ siêu tập của ba mẹ tôi Đã ngày đêm lao tâm về nó Sau đấy dùng số tiền có được Từ bản vẽ đó Mà tạo dựng được một thương hiệu thời trang của mình Sự giàu có của ông bây giờ là ăn cắp Trên xương máu của ba mẹ tôi Tôi chẳng qua chỉ là lấy lại thay họ thôi mà Phải không ông Dương Bảo Quốc Sau này ông đổi tên thành Dương Việt Long Mọi người ở bên dưới bắt đầu thì sầm bàn tán Mà nhã lúc này cú sốc nhân đôi lên Cô Kinh Hãi nhìn sang ba của mình mà run rẩy nói Ba Tất cả mọi chuyện có phải như vậy không ạ Ông Long nhìn ra cô con gái của mình bằng một ánh mắt hổ thẹn. Nó cũng là nỗi dày vò và trăn trở duy nhất mà nhiều năm qua ông luôn giữ khư khư trong lòng. Năm đấy sau khi ông nhận được một số tiền lớn từ bản vẽ đó, vốn cũng định đứng ra trả bớt số nợ cho ba mẹ của anh. Nhưng vì mặc cảm tội lỗi lại không dám đối diện họ để giải thích. Cuối cùng muộn một bước đã nghe tin ba mẹ của anh tự vẫn tại nhà riêng. Sự mất mát khiến ông ăn năn mãi sau đó mới quyết định đổi tên mình. Để xem như Dương Bảo Quốc cũng âm thầm đi theo họ Nhã Ba bà... Ba không phải là niềm tự hào của con Cô nghe những câu đó mà bật khóc lên Cô thất thần lùi lại vài bước Lắc đầu quẩy quẩy Không phải Không phải Làm ơn Không phải như vậy Ông Long lúc này hướng mắt lên lâm Tất cả những gì tôi gây ra cho gia đình của cậu Là một mình tôi làm Mọi thứ cậu muốn hãy cứ lấy đi nhưng con bé nó không có tội gì, đừng làm tổn thương nó. Lâm nghe thế nhìn ông, đay mắt cuồn cuộn những sóng hận. Năm đó ông làm vậy, ông có nghĩ đến từng tổn thương của tôi không? Ông Long chỉ có thể cúi mặt mà nói, tôi xin lỗi. Đừng xin lỗi. Nếu như năm đó ông không làm như vậy, từ cuộc diện ngày hôm nay cũng không trở nên thế này đâu. Ông Lâm nghe vậy là chẳng biết nên nói gì nữa, đôi mắt đỏ ngầu có những nếp nhăn. Khẽ giật nhẹ một cách vô vọng Nhã lúc này tìm tới anh Ánh mắt cô ngập ngụa nước Tim gan bây giờ như đau thắt lại Như bị sao găm Từng tế bào bỏng sát như lửa thiêu đốt Lâm Anh đã biết chuyện này ngay từ đầu sao Anh nghe vậy mới quay sang cô Ánh mắt thống cổ Cổ họng cũng nghẹn đắng lại Không Chỉ là khi gặp ông ấy vào hôm đó Tôi mới biết đó là ba của em Nhã bật cười Nụ cười đáng ngắt, nuốt nước mắt vào trong Đầu lưỡi chui sót Cảm nhận cái dư vị của thứ chất lòng ấy Thảo nào hôm đó Anh lại có thái độ như vậy Thế mà cuối cùng anh vẫn ra vẻ với tôi Vẫn nói yêu tôi, vẫn muốn cưới tôi Lâm, anh đáng sợ thật đấy Từng lời cô nói Cứ như mũi dao nhọn Đâm vào trái tim của anh dỉ máu Từng cơ quan như muốn ngừng lại Bàn tay của anh run rẩy mà đưa ra Tôi yêu em Nhưng tôi không quên được cái chết của ba mẹ mình Nhã Đây là chuyện có lỗi suy nhất tôi làm với em Chỉ cần em chịu ở lại Đưa tay cho tôi Tôi hứa cả đời này Sẽ chẳng tổn thương em dù chỉ một lần nào nữa Xin em Nhã nhìn xuống bàn tay của anh Nước mắt cô rơi mỗi lúc một nhiều hơn Rồi sau đó bó hoa cưới trong tay của cô Cũng bị ném thẳng vào người của anh Nhã tháo luôn chiếc khăn van trên đầu của mình Quăng xuống đất Đôi mắt thẫm lệ nhìn lâm mà gồng lên nói Chúc mừng anh đã trả thù được cho ba mẹ của mình. Còn tôi có nên làm như vậy không? Lầm nghe thế liền hốt hoảng tùm lấy váy của cô. Nhã, em đã nói rồi. Dù có bất cứ chuyện gì cũng không rời xa tôi cơ mà. Dù thế nào thì chúng ta cũng ở bên nhau đến già. Em quên rồi sao? Cô hất mạnh tay anh ra. Gương mặt xinh đẹp đã lấm lem. Nhã gào lên trong nước mắt. Sau những gì anh làm, anh bảo tôi phải xem nhưng không có chuyện gì xảy ra sao? Nhã, tôi hứa sẽ không để cho em phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa làm ơn cô nhìn anh tâm can như vỡ vụn ra nhưng anh không biết được điều anh vừa làm đã giết chết tâm tôi rồi sau câu đấy nhà cũng nâng tà váy lên rồi bỏ chạy ra ngoài màn lâm lúc này thẫn thờ ngồi phịch xuống những giọt nước mắt cố kìm nén chảy dài trên gương mặt cương nghị ấy cả người của anh run lên bàn tay của anh cào xuống nền đất cấu xé như một đứa trẻ rơi xuống vực sâu Muốn leo lên để thoát khỏi địa ngục ấy Nhã, xin em, cầu xin em, đừng rời bỏ tôi Khán phòng hôm ấy chìm trong sự ưu ướt Có lẽ đây là lễ cưới ám ảnh tốn nhiều nước mắt nhất từ trước tới giờ Quan khách mặt mũi ai cũng giàu dĩ Chỉ biết lặng lẽ rời khỏi đó Dần dần thưa thớt người Chỉ còn lại cái dáng vẻ cô độc của anh ngồi lại Nhã khi ấy trở về nhà của mình Cô thu dọn hành lý, bỏ vào chiếc vali rồi kéo xuống nhà. vừa lúc đấy, ông Long bà Nguyệt cũng trở về, thấy vậy liền vội đi lại. "Nhã, con muốn đi đâu?" Cô không trả lời họ, cứ thế buông đi, nhưng ông Long kéo lại. "Nhã, con định đi đâu?" Cô hất tay ông ra, nước mắt suốt từ khi ấy đến giờ vẫn chưa ngừng chảy mà nói: "Ba, sao ba làm như vậy? Ba có biết Anh ấy đã sống khổ sở thế nào sau đó không Ông Long xấu hổ nhìn con của mình Nhã Những gì ba làm Chỉ là mong muốn có một tương lai tốt đẹp cho con sau này mà thôi Con không cần Không cần tiền bạc Không cần danh vọng Con chỉ cần một gia đình bình thường Chúng ta có thể yêu thương nhau là được rồi Nhưng ba có biết Việc ba làm Đã cướp mất sự yên bình của một gia đình anh ấy không Nhã Ba Con phải đi con phải rời khỏi đây một thời gian để chỉnh đốn lại cảm xúc của mình ba có hiểu con bây giờ cảm thấy thế nào không con không thể ở bên anh ấy vì điều đó sẽ có lỗi với ba nhưng mà con không thể ủng hộ ba làm như vậy vì làm tổn thương anh ấy thế nên hãy để con đi đi ông long nghe vậy lại say sứt bất lực mà từ từ buông tay cô ra nhã ba xin lỗi cô nhắm mắt lại nuốt ngược nước mắt vào trong sau đó quay người kéo theo hành lý trở ra ngoài ngồi trên một chiếc taxi mà rời đi khi đấy trên story của cô đang một bức ảnh cô sâu với đôi hàng lệ chảy dài kèm dòng chữ tôi yêu anh đơn thuần ngây dại tựa mây trắng nắng vàng anh nói yêu tôi mà lòng mang sóng hận cuốn đẩy trôi vào thời điểm đấy lâm lái xe trở về nhà của mình từ cổng đã sán chữ hỉ răng hoa trải thảm cả lối đi chiếc xe dừng lại anh mở cửa bước xuống từng bước lững thững đi vào bên trong cánh cửa chính mở ra mọi thứ được trang trí cho ngày trọng đại hôm nay nhưng cuối cùng thất bại thảm hại lúc này ông Fergus từ trong nhà đi lại phía anh ông ta khẽ cười mà nói tại sao lại có từ lựa chọn con biết không bởi vì có những thứ bắt buộc chỉ được tồn tại một mình hoặc là có hoặc là không con vừa muốn trả thù lại vừa muốn có cô ta đó là tham vọng quá viển vông rồi Nói xong câu đấy, Fergus cũng rời đi Mà lâm lúc này như một kẻ vô chi vô giác Cũng chẳng còn đoái hoài gì đến lời của ông nói Anh lưỡng thững đi vào trong nhà Lên tầng, đến thẳng phòng của mình Đẩy cửa bước vào Bóng bay, hoa hồng, nến vàng Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho đêm tân hôn của hai người Cuối cùng lại trở thành một đống thừa thải vứt đi Anh chậm rãi đi tranh căn phòng Ánh mắt dừng lại trước bức ảnh cưới được treo lên tường Mà khẽ cười Nét cười chứa đựng sự thống khổ dày vò. Nét cười lấy đi nước mắt của anh. Khi đấy Thomas bước vào bên trong rồi nói: "Cậu Lâm, mọi việc làm theo như ý cậu rồi. Thủ tục chuyển hết mọi cổ phần sang cho cô nhã đã soạn sẵn. Giờ chỉ đợi ông chủ mất cảnh giác thì sẽ hoàn thành thôi." Lâm nghe vậy chỉ khẽ cười gật đầu. Cứ theo kế hoạch mà làm. Sao cậu không nói cho cô nhã biết? Phaust là người thế nào? Anh không rõ sao? Để cô ấy biết chỉ càng khiến cô ấy thêm nguy hiểm thôi Thomas hiểu chuyện gật đầu một cái Sau sực nhớ ra chuyện liền nói À trước buổi lễ Cô Mai bạn của cô Nhã Có đến đây đưa một hộp quà Để vào trong phòng của cậu Đó là quà mà cô Nhã tặng cho cậu Lâm nghe thế Liền vội nhìn sang phía bàn Ở đấy có một hộp quà để trên đó Anh vội đi lại đấy mở ra Ngay sau đó ánh mắt của Lâm chật sững lại khi trong đấy là một hộp dây buộc tóc cùng loại với cái mà cô bé năm đó đã tặng anh. trong đấy còn có hai chiếc bánh bông lan. Lâm vội lấy nó một cái bóc ra. anh đưa lên miệng cắn thử. mùi vị quen thuộc ấy như năm đó vậy. bàn tay run run tới mức chiếc bánh cũng rơi xuống. bức thư nhỏ trong hộp nổi lên. anh vội cầm lấy nó. những hàng chữ nắn nót ở viết trên đấy. Lâm. sau khi nghe anh kể câu chuyện về cô bé đó, em không biết đó có phải là mình hay không. Bởi vì khi đấy em còn quá nhỏ Nên em không thể nhớ được sự việc lúc đó Em chỉ biết rằng Khi em 5 tuổi Em có theo ba sang nước Anh Hơn nữa cái dây buộc tóc đấy là đồ handmade của một shop bán phụ kiện tặng kèm Hồi nhỏ Một lần mẹ đưa em đi mua đồ ở đấy Họ đều tặng cho em rất nhiều Bởi vì em mua rất nhiều thứ Nhưng mà em vẫn không dám chắc Cô bé đó có phải là mình hay không Nên hôm nay em đã dậy từ sớm Nhà mẹ làm hai chiếc bánh bông lan mà em rất thích Để anh ăn Chỉ có anh mới cảm nhận được có phải là em hay không. À, em có giữ lại một bức ảnh khi đấy, em bỏ nó dưới đáy hộp đấy. Anh phải ăn hết bánh xong thì mới được xem ảnh nha. Đọc xong những dòng chữ ấy, Lâm vội vàng đổ tung cái hộp ra. Một bức ảnh rơi xuống, mặt sau của nó ghi hàng chữ. Kỷ niệm lần đầu sang anh của Nhã, năm tuổi. Lâm từ từ lật bức ảnh đó lại. Cô bé trong đấy có một nụ cười như thiên thần trong chiếc váy công chúa màu hồng. Anh trước giờ vẫn không thể quên được ánh mắt và nụ cười ấy, là cô, thật sự là cô. Lâm cầm theo bức ảnh bỏ chạy ra ngoài. Anh ngồi vào xe của mình mà lái rời đi. Vào lúc này anh không còn quan tâm được gì cả, nguy hiểm cũng được, anh sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ cô. Chiếc xe lăn bánh với vận tốc kinh hoàng, bàn tay anh giữ chặt vô lăng, chân ga mỗi lúc một dỡm mạnh. Đến đoạn giao nhau, không đèn giao thông, một chiếc taxi lao đến. Khoảnh khắc trước sự va chạm, người ngồi trong chiếc xe nhìn ra, hai mắt đụng nhau, cô và anh cùng hốt hoảng, tiếng phanh kít kéo dài, rồi rầm, âm thanh lớn vang lên, mùi máu, mùi dầu hòa vào nhau, khiến cả con đường trở nên thảm khốc. Người dân xuống lại, xôn xao la hét, tất cả đều giữ một vẻ im lặng, bất động, tiếng còi hú, tiếng xe cứu thương dần dần vang lên, náo loạn cả một khu phố. Tám tháng sau Trong một khoán cà phê khá sang trọng Với bản nhạc ba lát du dương Ngồi vị trí bản khá thuận mắt Và bắt sáng Là một cô gái xinh đẹp Cô đôi mắt sáng Khẽ hướng nhìn ra ngoài đường Qua lớp kính trong suốt Một ánh buồn man mác Phản phất nhẹ hạng mi rủ xuống Lúc đấy chuông điện thoại của cô vang lên Nhìn cái tên người bạn thân của mình trên màn hình Cô liền bắt máy với một giọng chán nản Tao đây Sao rồi Gặp mặt hắn ta chưa Nhá thở dài một cái chán chết mày ơi đàn ông gì mà ba mươi tuổi đầu rồi không công ăn việc làm ỷ ba mẹ giàu có ở nhà ăn bám lại còn khoe khoang môn này kia không phải gu của tao đâu nách mày kén chọn quá đấy gặp bao nhiêu người rồi thế mà người nào mày cũng chê thôi còn cái anh trước đó nghề nghiệp ổn định công an có gia chuyển hẳn hoi vẫn còn chê gia đình công an ra giáo lắm mày tao không thích cùng khi đấy bên ngoài cửa một người đàn ông mặc phép tây bước vào tư đôi mắt vượng xài cùng bờ môi phong tình của anh cũng khiến nhiều cô gái phải nhìn theo trời ơi trai đẹp chúng mày má ơi cực phẩm muốn quá nhã nghe mọi người xuân sao cũng liền hướng ánh mắt nhìn đến khoảnh khắc chạm mặt người đàn ông ấy khiến trái tim của cô bỗng nhói lên một cảm giác đau nghẹt thở đến khó hiểu bàn tay bất giác đưa lên túm ngực áo của mình mà lúc này anh cũng hướng cái nhìn về cô bắt gặp người con gái ấy Hàng lông mày khẽ nhíu lại Sau đó từng bước tiến lại gần rồi nói Bạn này tôi đã đặt rồi Nhã nghe vậy Mươi sực bừng tỉnh Cô ngước mặt nhìn lên Bọn họ đụng mặt nhau bởi cái ánh nhìn tâm tình phức tạp Cả hai đều cảm thấy đối phương là một điều gì đó Khiến họ bỏ quên lại Xin lỗi anh Tôi không biết là anh đặt rồi Nói xong nhã đứng dậy Thu dọn đồ của mình Sau đó liền đứng dậy rời khỏi vị trí Lâm thế vậy cũng ngồi vào ghế của mình vô tình anh phát hiện ra một tấm danh thiếp của cô rơi ra lâm nhặt nó lên khẽ nhíu mày đọc lại cái tên trên đấy dương tuệ nhã có vẻ như là cái tên này khiến anh có một thứ cảm xúc kỳ lạ toàn thân nóng rực lên như chảo lửa lâm không hiểu vì sao lại như vậy nhưng cô gái này anh hoàn toàn không biết cô làm rơi ba chữ ấy khiến nhã quay đầu lại liền thấy lâm đưa tấm danh thiếp ra trước mặt của mình lại vội vàng nhận lấy nó rồi cúi đầu cảm ơn sau câu đấy cô cũng quay người rời đi khi đó một người đàn ông phương tây bước vào lướt qua cô mà hướng tới anh giám đốc lâm mọi việc đã được giải quyết êm đẹp rồi lời của người đó khiến nhã khẽ quay mặt lại nhìn lâm sao cô chỉ lặp lại cái tên đó sau đó cũng bước ra khỏi quán một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc khẽ tung bay ôm lấy gương mặt khả ái như vuốt ve và sỗ sành Cô không nhớ, anh cũng không nhớ Bọn họ quên mất đã từng có một thời gian yêu mà điên dại Vì yêu mà chết đi sống lại Cuối cùng chỉ có thể gọi tên nhau bằng một cách xa lạ như vậy Nhưng họ lại không biết được rằng Quán cà phê này, vị trí của chiếc bàn kia Là thứ khiến họ lưu luyến kỳ lạ Mà cả hai đều cảm thấy thoải mái khi ở đây Nơi họ gặp nhau lần đầu Nhân gian chỉ đôi lần gặp gỡ Chạm một ánh mắt, say một nụ cười Lỡ rung động một nhịp Lại mất cả đời để quên 21 giờ Tại LN2 Chôn điện thoại vang lên Phá vỡ không gian tĩnh lặng Chỉ có tiếng bút và giấy cọ vào nhau Nhã ngồi bàn làm việc Chỉnh trang vài đường nét trên bản thiết kế của mình Rồi vừa lấy cái điện thoại bắt máy Alo mẹ à Nhã về ăn cơm đi con 9 giờ rồi Cô nghe vậy mới đưa cái điện thoại ra trước mặt mình nhìn Nhanh vậy mà đã tối rồi sao Nhã liền vội nói "Giờ con về luôn đây Nhưng ba mẹ cứ ăn trước đi à Đừng đợi con nữa mà kẻo đói Thôi nhà có mấy người đâu Mà ăn trước mới chả ăn sau chứ Về đi ba mẹ đang chờ con Dạ vâng Nói xong nhã tắt máy Cô sau đó cũng thu dọn bàn làm việc Rồi đem theo bản vẽ của mình mà chở ra ngoài Công ty giờ này cũng chẳng còn ai Các phòng cũng tắt hết đèn rồi Cô phải dùng điện thoại Để soi đường vào thang máy nhã bấm xuống tầng một thang máy chuyển động rồi dừng lại cánh cửa mở ra cô cũng bước ra sảnh dưới của công ty và tầng hai là nơi trưng bày các sản phẩm mẫu mã thiết kế điện ở đây cũng tắt tối đen chỉ mờ mờ thấy được lối đi qua thứ ánh sáng ngoài đường hắt vào lớp cửa kính cường lực trong suốt giờ này cô biết kiểu gì cũng khóa cửa nên nhã vừa đi vừa lục tìm chìa khóa trong túi sách của mình bất chợt cô cảm giác Dường như có tiếng bước chân của ai đó đang đi sau mình. Trong lòng xuất hiện chút sợ hãi, nhã vội quay mặt lại nhìn về sau. Nhưng mọi thứ ở đây không đủ ánh sáng để mà nhìn rõ đâu là người đâu là vật nữa. Tiếng bước chân ngay lúc đấy cũng chợt biến mất hẳn. Thần hồn nát thần tính, nhã có phần run tìm chìa khóa rồi vội đi ra cửa. Ngay khi cô vừa bước đi thì tiếng chân phía sau lại vang lên. Cô nghĩ không lẽ có trộm lẻn vào sao? Chân vẫn vội bước nhưng mà điện thoại cầm tay đã nhập sẵn số báo khẩn cấp khi cô lại gần cửa đưa chìa khóa lên mở vì sợ đến có chút luống cuống không vặn được chìa từ bước chân nhanh và gần hơn nhã định bấm chuông gọi khẩn cấp thì lúc này một bàn tay đặt lên vai của cô khiến nhã kinh sợ mà hét lên chiếc điện thoại cũng rơi xuống đất âm thanh vừa dứt ánh sáng đèn pin cũng dọi thẳng vào mặt của cô cô nhã à cô lúc này nheo mắt sau đó gạt đèn pin để đánh tránh trực diện rồi nhìn người ở đấy là chú trung ạ Chú làm cháu sợ quá Bé hết cả hồn rồi đây này Chú làm cái gì thế À Ca trực mà Nên tôi đi trần xung quanh xem thôi Thế có tiếng động Lại cứ tưởng là trộm Hay là nhân viên nào lén lút ở đây Nên tôi đi theo Nhã nghe vậy thở phà một cái Hôm nay cháu bận quá Quên không báo tăng ca Mà chú đi tuần Sao không bật đèn lên Tối thu thế này Cháu còn tưởng là ma nữa đấy Tôi cứ tưởng là trộm Sợ bật đèn nó lại chạy mất Nhã đưa tay lên chạm vào ngực trái của mình may là vẫn còn chứ cô tưởng rơi ra ngoài rồi cũng nên vâng ạ vậy chú làm việc đi cháu về đây để tôi mở cửa cho nói rồi ông bảo vệ cũng vội bước ra mở khóa cửa nhã sau đó nhặt lại điện thoại của mình lên cú rơi khi nãy khiến màn hình của cô đã nứt ra nhiều đường cô thở dài một cái may mới chỉ màn ngoài vẫn còn cảm ứng được bằng không cũng chẳng kịp sửa cô sau đó trở ra ngoài đi lại phía xe của mình rồi rời khỏi công ty Thành phố hoa lệ này chuyển về tối mới là thời điểm đáng sống. Quán xá răng kính đèn rực rỡ hai bên đường. Thanh niên nhủ nhau lượn phố, nhà nhà người người lại đưa gia đình của mình đi dạo mua sắm. Mặc dù là 9 giờ tối nhưng con đường vẫn nhộn nhịp đông đúc. Khi ấy ở phía sau, tiếng còi xe liên tục vang lên. Nhã nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, thấy xe sau muốn vượt, cô khẽ nhíu mày. đúng đông như vậy rồi mà còn muốn vượt, muốn chết sao? Nói thì thế, nhưng mà Nhã cũng chuyển hướng xe nép vào trong. Ngay khi đó, chiếc xe phía sau cũng vượt lên với tốc độ khá nhanh. Nhưng chỉ cách cô một đoạn, thì khúc giao lộ trước mặt, một chiếc xe tải cũng đi tới. Hai xe giao nhau trong tiếng còi vắt lên inh ỏi, mà Nhã cũng kinh hãi đạp mạnh chân phanh rồi hét lên. Cẩn thận! Sau cái tiếng kêu ấy của cô, thì rầm tiếng nổ lớn ấy vang lên. Bỗng chốc trong tiềm thức, một vài hình ảnh rời rạc kéo về. Nhã! tôi xin lỗi đừng giỏi bỏ tôi bên tai cô cứ văng vẳng câu nói ấy của một người đàn ông không rõ mặt cơn đau đầu kéo đến khiến cô khẽ nhíu mày lúc đấy tiếng ồn ào của người qua đường đang xuống lại và vụ tai nạn ở phía trước cô vẫn còn cảm nhận được tim mình đang đập mạnh dữ dội đôi mắt bỗng nhiên đỏ hoe nhìn về phía hỗn độn trước mắt trong ký ức của mình hình ảnh một chiếc xe đâm thẳng vào xe của cô lại hiện về khi khoảnh khắc cô nhìn ra phía cửa Chỉ thấy một người đàn ông không rõ mặt Rồi biến mất hẳn Nhã lắc mạnh đầu của mình rồi nói Dạo này mình làm việc hơi quá sức rồi Toàn tưởng tượng gì đâu Dứt lời cô tiếp tục dẫm chân ga Mà lái xe rời đi ngang qua đám đông đó cô có khẽ nhìn sang Chỉ thấy người ngồi trong đó Đã gục trên vô lăng rồi Cô trở về nhà của mình Mới chỉ nghe tiếng xe Là bà Nguyệt từ trong nhà tất tuổi đi ra Công việc bận thế nào Cũng đến giờ ăn cơm chứ Mày xem người khác có gì bộ xương khô không hả Nhã nghe vậy Lại cười mà đi vào trong Bây giờ đang hot chen xanh sao gầy đó mẹ Vừa nói cô vừa khoác tay của mẹ mình Kéo vào trong Đi thẳng xuống nhà ăn Bà Nguyệt sau đấy nguyết cô một cái Rồi đi lại bàn sới cơm Ông Long lúc này mới lên tiếng Công ty dạo này nhiều việc lắm sao Nhã đi lại Bàn ăn ngồi xuống ghế Nhận bát cơm mà bà Nguyệt đưa cho rồi trả lời Bà có biết doanh nhân Vũ Thu Phương không ạ? Bà ấy sắp tới tham gia một sự kiện quốc tế để tôn vinh những người phụ nữ thành đạt. Hiện tại, bà Phương đang cần một mẫu váy xã hội và một bộ trang sức độc đáo để tham gia sự kiện. Rất nhiều nhà thiết kế cũng đang nhắm đến chuyện này. Có nghĩa đây là thời cơ tốt để phát triển thương hiệu. Nếu như bà Phương có thể mặc trang phục của LN2 đi dự sự kiện quốc tế, thì danh tiếng của LN2 cũng sẽ trở nên có lợi thế hơn hẳn trong thị trường thời trang. Mới hôm nay con đang hoàn thiện bản thiết kế Ngày mai sẽ bay đến tỉnh X Hẹn gặp để đưa bản thiết kế cho bà ấy tham khảo Lần đi này Nắm chắc phần thắng Bởi có rất nhiều nhà thiết kế tài giỏi Cũng tham gia Thế nên con đặt rất nhiều tâm huyết vào bản vẽ này Bà Nguyệt ngay vậy liền nói Mà đã bay rồi sao Mấy giờ thế Con đã mua vé chuyến 8 giờ sáng rồi Sao mà đi mà chả nói gì với ba mẹ thế Để mẹ con biết đường chuẩn bị đồ ăn cho đầy đủ chứ Ngay vậy Ông Long lại nhìn sang bà Nó lớn rồi Mấy cái đó còn cần phải chuẩn bị gì sao Ông quên là con bé đã trải qua Một giai đoạn tai nạn nghiêm trọng sao Bác sĩ bảo rằng dù có bình phục Nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi lâu dài Ngày mai đi nhớ mang theo thuốc bổ đấy Không để lát nữa Mẹ lên mại soạn sẵn cho mày nhã nghe thế Bỗng lại nhớ đến vụ tai nạn ban nãy Cô vẫn còn chút gì đó mơ hồ Bởi cái hình ảnh vô thức tái lập lại trong đầu mà hỏi Mẹ Khi đó con làm sao mà gặp tai nạn vậy hả mẹ Ông Long và bà Nguyệt Nghe vậy bỗng khựng lại Thoáng một chút lúng túng trên gương mặt Nhưng sau đó rất nhanh bà Nguyệt đã trả lời Thì chỉ là sự cố thôi Xe họ đi nhanh quá Phanh không có kịp nên đâm vào xe của con Người gây tai nạn là ai ạ Còn sống hay đã chết Tại vì con thấy sau khi mình tỉnh lại Thì không hề thấy người đó Hoặc người nhà của họ đến thăm hỏi Con cảm thấy kỳ lạ lắm Liệu có phải là lỗ đòi do bên con không không phải đâu con đừng nghĩ linh tinh người gây tai nạn cũng bị thương nặng lắm gia đình họ đưa sang nước ngoài để chữa trị rồi họ trước khi đi cũng có bồi thường cho gia đình mình lâu rồi ba mẹ cũng không có gặp cô nghe vậy chỉ gật đầu một cái mà suy tư ông long thế thế liền nói thôi máy bay sớm rồi ăn nhanh đi mà còn nghỉ ngơi lấy sức dạ vâng nhã sau đó cũng gạt phăng đi chuyện đấy thứ cô cần để thâm bây giờ là phải thuyết phục được bà phương lựa chọn LN2 Nhã ăn xong thì trở về phòng của mình Cô sửa nốt bản thiết kế cho hoàn thiện Lúc sau Bà Nguyệt đẩy cửa đi vào Đem theo hai cái vali mà hỏi Con định đi mấy ngày thế Nhã nghe vậy Vẫn tập trung vào bản vẽ mà trả lời Con không rõ nữa Nhưng mà chắc là cũng phải 3 ngày đến 1 tuần Con nghe nói bà Phương kỹ tính lắm Bản thiết kế có hoàn hảo đến đâu Thì kiểu gì cũng phải sửa lại Thế nên chuyện này Không thể quyết nhanh như vậy được Ừ, vậy thì đem theo cái vali to này đựng đồ cho đủ nhá Mẹ, con chỉ cần vài bộ quần áo thôi mà Con ở khách sạn cũng không cần mang theo nhiều thứ đâu cho bừa bộn Mang vài bộ, rồi lỡ mưa gió giặt không kịp Thì làm sao hả con Cứ mang lấy đôi chục bộ đi cho chắc nhã ngay vậy hốt hoảng nhìn sang bà Mẹ cứ làm như con đi trình diễn thời trang ấy Sao mà mang lắm thế Cũng có mặc được hết đâu, đã chật trội thêm ấy chứ Bà nghe vậy liếc xéo cô Thôi cứ làm việc đi Yên để mẹ soạn đồ cho nào Nói rồi Bà nguyệt đi lại tủ quần áo của cô mở ra Cẩn thận lửa từng bộ Cô thấy vậy lại khẽ cười Lúc trước bà cũng thương Cũng chiều cô Nhưng mà đa phần thời gian Bà dùng để tập yoga Đi mua sắm vui chơi với bạn bè là nhiều hơn Nhưng từ sau khi cô gặp tai nạn Bỗng nhiên thấy bà bỏ hẳn những cuộc vui chơi nói chuyện phiếm như vậy Cả tập yoga bà cũng giảm đi Thay vì một ngày một lần Thì một tuần bà chỉ tập hai lần Thời gian còn lại là suốt ngày hỏi cô ăn gì Thích gì Thì bà đi siêu thị bà sẽ mua luôn Nhã cảm thấy kỳ lạ mới đầu Nhưng sau đó lại nghĩ Vụ tai nạn khá nghiêm trọng Đưa cô từ cõi chết trở về Tác động đến bà nên cũng đành thôi Nhã sau đó cũng quay lại hoàn thiện nốt bản vẽ của mình Sau khi xong xuôi Xem giờ cũng quá trễ Nên cô thu dọn rồi cũng đi ngủ Sáng hôm sau đúng giờ Nhã có mặt tại trên máy bay Khởi hành đến tỉnh X Cô lên khoang hạng thương gia Tìm đến chiếc ghế của mình Cạnh ghế của cô cũng đã có người ngồi sẵn Cô có chút giữ khoảng cách Để mở cốp trên hành lý của mình ra Nhưng có lẽ khoang trên có phần cao Nên khi nhét được vali của mình vào Thì nhã lại mất thăng bằng ngã về phía trước Nhưng cô chỉ kịp hốt hoảng vài giây Thì người ngồi ghế bên cạnh Đã vội đưa tay ra đỡ theo một phản giả Cô thuận lợi ngã gọn vào lòng của đối phương Hai gương mặt kề cận nhau Cô có một chút thoáng ngỡ ngàng khi nhận ra Đối phương là người đàn ông Nhã gặp ở quán cà phê mà cô hay lui tới Lâm lúc này có phần khó chịu Bởi cánh tay của anh lúc đỡ cô Đã vai phải thành ghế Mà khẽ nhíu mày Cô không định đứng dậy sao Nhã nghe vậy mới sực tỉnh Vội vàng đứng dậy rồi nói Xin lỗi anh không sao chứ Lâm chỉ khẽ xoay nhẹ cánh tay của mình Rồi cũng không nói gì thêm Mà nhã thấy vậy lại lên tiếng Tay anh bị thương rồi để tôi xem Nói rồi cô định cầm tay của anh Nhưng Lâm lại né tránh mà nói Không cần Anh như vậy khiến cô có khựng lại Sau đó chỉ cười gượng rồi len qua anh Mà ngồi vào bên trong ghế của mình Ai ngờ vừa ngồi xuống Cô liền túm lấy cánh tay của anh Khiến Lâm ngỡ ngàng Còn chưa kịp có phản ứng Thì nhã cầm tay xoay nhẹ vài vòng Giật mạnh một cái Âm thanh crack vang lên Lâm khẽ nhíu mày vì có cảm giác đau nhẹ mà gắt lên Cô làm cái gì thế Nhã thấy dáng vẻ của anh như vậy lại bật cười đầu rồi đó không đau nữa đâu đây là trả cho anh Khi nãy đã đỡ tôi không cần cảm ơn Lần bỗng nhiên có chút sững người lại Bởi cái nụ cười của cô Trong tâm trí liền xuất hiện những hình ảnh chớp nhoáng Anh nói thế Là anh xem tất cả phụ nữ Đều như mẹ anh và có thể đòi sữa sao Giám đốc tôi là nhân viên mới Hôm nay đi làm buổi đầu tiên Nếu có gì sai sót mong anh bỏ qua cho Chỉ cần anh nhìn suy nhất vào nó Anh sẽ thấy nó sáng nhất trong mắt của mình Cũng giống như anh nhớ về người đã mất Anh sẽ thấy họ luôn ở bên cạnh mình Lâm, em yêu anh Nhưng anh không biết được Điều anh vừa làm đã giết chết tâm của tôi rồi Một cơn đau nhức đầu kéo đến Khiến Lâm khẽ nhăn mặt mà quay vội đi Trong tiềm thức vẫn cứ văng vẳng câu nói của một cô gái không thấy rõ mặt Khiến lọc ngực của anh thắt chặt lại Kỳ lạ là thường ngày chỉ khi đêm ngủ Em mới mơ thấy những điều ấy Nhưng tại sao lúc này, những hình ảnh rời sạc, không đổ khung đuôi ấy lại hiện về chứ? Khi nữ tiếp viên bắt đầu thông báo chuyến bay chuẩn bị cất cánh, Lâm cố gắng ổn định lại mình, mà Nhã lúc này cũng lấy tai nghe đeo vào. Mở một bản bát lát nhẹ nhàng rồi nhắm mắt tận hưởng. Chuyến bay chỉ mất 30 phút đã hạ cánh. Khi mọi người đã xuống hết, nữ tiếp viên thấy cô còn chưa tỉnh thì liền đi lại. Quý khách, máy bay hạ cánh rồi. Nhã vẫn nhắm chặt đôi mắt, say sưa với giấc ngủ của mình. Tiếp viên thấy vậy, liền phải tháo một bên tai nghe của cô xuống. Quý khách, máy bay hạ cánh rồi. Nhã lúc này mới sực tỉnh lại, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh đã trống trơn. Cô vội vàng đứng dậy. À, xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Nữ tiếp viên nghe vậy khẽ cười một cái, cô sau đó cũng lấy hành lý của mình rồi xuống máy bay. Nhã đi ra phía cổng, vốn định gọi một chiếc taxi thì chuông điện thoại lại vang lên. Cô lấy nói ra, nhìn cái tên, đã liền bắt máy. Mẹ Đã xuống máy bay chưa con Chẳng phải là mẹ căn giờ chỉnh để gọi mấy con sao Thì mẹ cũng tính tầm này thôi Về khách sạn chưa Có đặt phòng nào đấy An ninh có tốt không con Mẹ Con Còn chưa kịp nói xong Thì một bóng người vụt qua cô Cướp luôn cái ví tiền trên tay chạy đi Hành động nhanh tới mức Khiến nhã đứng hình mất vài giây Sau đó mới tắt máy rồi hô lớn Cướp Cướp Giữ lại hắn giúp tôi Vừa nói cô vừa chạy đuổi theo, nhưng chân thể đi giày cao gót, cô cũng không có đuổi kịp. Mọi người gần đấy cũng đuổi theo hắn, nhưng mà tên đấy đã sớm ngồi lên con xe của bạn chở sẵn mà bỏ đi. Cô vội vã quay lại, báo với phòng an ninh của sân bay. Song ví tiền không quan trọng, nhưng mà toàn bộ giấy tờ tùy thân và thẻ tiến dụng của cô đều nằm ở đó. Thứ quan trọng nhất là không có căn cước thì không thể nhận phòng, cũng không thể bay về được. Sau khi bên an ninh sân bay đã kết hợp với công an khu vực, cung cấp trích xuất camera của tên cướp, thì cuối cùng Nhã chỉ có thể tay không rời đi và phải chờ đợi công an tìm ra được tên đấy. Bên phía sân bay, cho xe hỗ trợ đưa cô về khách sạn, Nhã kéo theo hành lý đi lại quầy lễ tân. Tôi đến nhận phòng. Hôm qua tôi có đặt trên hệ thống rồi. Dạ vâng, chị cho em xin thông tin và thẻ căn cước của chị. Dương Tuệ Nhã, số căn cước 038 tám xxxx1199 thẻ của mình đâu ạ cô nghe thế có phần ái ngại nói tôi vừa bị khi xuống sân bay toàn bộ giấy tờ tùy thân đều mất rồi tôi đã báo công an tìm kẻ đấy cho khi họ lấy lại được thì tôi đưa sau được không cô cứ trách thông tin như tôi vừa nói đi không sai đâu số điện thoại là 09 xxxx2222 tôi còn cọc trước 3 ngày rồi rất xin lỗi chị khách sạn bên em có quy định phải đưa ra được căn cước Thì mới có thể nhận phòng được Không đi động được một chút nào sao Cô cứ kiểm tra trên hệ thống đi Có thông tin của tôi mà Trên hệ thống thì có thông tin mà chị đã nói Nhưng mà không đưa được giấy tờ tùy thân chứng minh chị là người đã đặt phòng Thì không thể sao phòng cho chị được Mong chị thông cảm Cô nghe vậy thở hắt ra một cái Mặt mày cau có Cô hiểu đây là quy định Hơn nữa một khách sạn 5 sao lớn như vậy Không dễ dàng để người lại ra vào Chỉ là bây giờ không có căn cước Thì cô không thể đi đâu Cũng khó mà lấy được phòng Lúc đấy Ở quầy bên cạnh Giọng nói của lễ tân vang lên Anh Lâm Em gửi lại giấy tờ của anh Và đây là khóa phòng Nhã nghe cái tên đấy Liền nhìn sang phía đó Bắt gặp Lâm cũng đặt phòng ở đây Cô chợt nghĩ Cũng chẳng quen ai Nhưng mà ít ra Thì anh có đụng mặt vài lần Nhờ giúp đỡ Chắc là cũng không sao Vừa nghĩ thế Nhã đi lại phía của anh Cô ra vẻ tự nhiên mà nói Anh cũng ở đây sao Chúng ta có duyên gặp nhỉ Lâm nghe vậy nhìn sang cô Sau đó quay đi mà bình thản nói Hy vọng chân của cô Có thể đi vững được rồi Thấy Lâm quay đi Nhã liền vội túm lại tay của anh giữ lại Khiến Lâm khẽ chíu mày nhìn Cô sau đó liền cười gượng gạo mà nói Lúc xuống sân bay tôi bị giật mất ví rồi Giấy tờ mất hết Không thể nhận được phòng Tôi có thể dùng tên của anh Đã giúp tôi một phòng được không chi phí bao nhiêu tôi sẽ trả cho anh Tôi chỉ quen mỗi mình anh ở đây thôi Để mới dám nhờ anh Anh giúp tôi đi Nhã vừa nói Bàn tay cũng chắp lại xoa vào nhau ra vẻ cầu xin Lâm nhìn cô một hồi Sau đấy lại hướng đến quầy lễ tân rồi nói Tôi lấy thêm một phòng nữa được không Cô lễ tân nghe vậy Lại gõ máy tính vài giây Sau đó nhìn anh nói Thật xin lỗi anh Khách sạn hết phòng rồi Còn một phòng trống nhưng mà có người đặt Nhã nghe vậy liền nói Hết phòng rồi sao Khách sạn lớn như vậy Mà đâu cũng phải là ngày lễ đâu Gì mà hết phòng được chứ Chắc là quý khách không biết từ hôm qua Khách sạn của chúng tôi đã bắt đầu kín Đa phần đều là đến đây để gặp doanh nhân thu phương Nhã cũng biết là có rất nhiều người Muốn đơn hàng này Nhưng thật không ngờ Đối thủ lại nhiều đến như vậy Lâm Thế Thế lại nhìn sang cô nói Không phải là tôi không muốn giúp cô Nhưng rất tiếc cô nghe rồi đấy Hết phòng mất rồi Dứt lời Lâm cũng rời đi Nhưng Nhã ngay sau đó chạy đến lại Níu tay của anh Cô có chút lúng túng mà nói Có thể cho tôi ở nhờ phòng anh được không Tôi sẽ chuyển cho anh một nửa tiền phòng Tôi mất hết giấy tờ rồi Có đi đâu cũng không thuê được phòng Lâm nghe vậy vẫn bình thản nói Tôi không quen ở với người lạ Nói rồi anh định đi Nhưng Nhã vẫn giữ lại Tôi chỉ nhờ một góc thôi mà Ngủ sofa cũng được Hơn nữa tôi cũng báo công an rồi Họ nói rất nhanh sẽ tìm được tên cướp. Khi lấy được giấy tờ rồi tôi sẽ chuyển về phòng của mình. Xin anh đấy, giúp tôi đi. Không hiểu sao nhìn dáng vẻ năn nỉ của cô, tâm tư của anh dễ dàng trở nên mềm lòng. Lâm nhìn cô một hồi, sau đó lại quay đi không nói gì. Nhã nghĩ anh không đồng ý, cũng dễ hiểu thôi. Là cô, cô cũng đâu dám cho một người lạ khác giới ở nhờ được chứ. Đang sụ mặt tính quay đi tìm cách khác thì Lâm bỗng lên tiếng. Còn không đi theo tôi đi. Tôi không đợi được cô đâu Nghe thế cô ngỡ ngàng mất vài giây Sau đó liền cười Rồi vội vàng chạy theo anh vào thang máy Cảm ơn anh Bọn họ sau đấy đi về phòng Lâm mở cửa Cả hai cùng kéo hành lý đi vào trong Nhã thì nhanh ý để đồ ở phòng khách Còn Lâm sau khi cất hành lý của mình Trong phòng thì đi ra ngoài điện thoại Thomas tôi đến khách sạn rồi Đợi gặp anh ở quán cà phê dưới sảnh Sau câu đấy Lâm cũng rời đi Mà Nhã sau khi sắp xếp hành lý của mình xong xuôi lại thấy Lâm không ở đây nên cô khóa cửa lại rồi đi tắm. Không hổ danh là khách sạn bậc nhất của tỉnh Ích, nhà tắm khá rộng lớn, còn phân ra khu rửa mặt, khu vệ sinh, khu giặt rũ, khu tắm nữa. Nội thất trang bị hiện đại, toàn là những mặt hàng sai xịt phẩm, đem lại cảm giác sang trọng và tận hưởng. Nhã có phần thích thú, vừa tắm vừa hát vu vơ. Lâm sau khi ở bên dưới bàn chuyện với Thomas xong thì cũng trở nên... Anh đi thẳng vào trong phòng của mình, bàn tay đưa lên nới lỏng cổ áo, vốn là muốn tắm rửa nghỉ ngơi một lát, thì bất chợt khựng lại. Ánh mắt như lưỡi dao, nhìn chằm chằm vào đống vật ở trên giường. Từ áo con, quần chip màu hường, lại còn là loại sen bị ai bày ra đó. Lúc này, tiếng hát nghêu ngao ở trong phòng tắm phát ra. Lâm khẽ chuyển tầm nhìn về phía đấy. Cạch, âm thanh của cánh cửa phòng tắm vang lên, bước ra ngoài là đôi chân thon dài trắng nõn. Sau đấy là cả cơ thể nóng bỏng Chỉ quấn một chiếc khăn Che vừa đủ bầu ngực xuống quá bờ mông Nhã vẫn còn vô tư đang hát sở câu Đôi mắt sau đó liền trận tròn lên Khi thấy Lâm đứng ở đấy mà hét lớn Biến thái Anh nhìn cái gì Lâm lúc đó mới sực bừng tỉnh Sau vài giây si mê Liền quay lưng lại Nhã thấy vậy vội chạy đến bên giường Thu gọn đồ lót của mình mà hậm hực nói Anh vào sẽ không gõ cửa Không được dậy sao Nghe thế Lâm nhíu mày quay lại Phòng của tôi tôi có chìa khóa Sao phải gõ cửa chứ Nhã thấy anh quay lại Liền nhìn gắt lên Không được nhìn quay đi Lâm sau đó cũng xoay mặt lại Cô liền nói Tôi đồng ý là trả một nửa số tiền rồi mà Phòng này đâu phải là phòng của riêng mình anh đâu Đáng lẽ anh phải biết phép lịch sự tối thiểu chứ Vậy cô là con gái Ở chung phòng với một người đàn ông Mà có thể vô tư vứt mấy cái thứ đó Ở trên giường Lại còn tự do không mặc gì đi ra ngoài Vậy là cô biết phép lịch sự sao Nhã nghe vậy cũng cứng hỏng Nhưng quả thật Thói quen của cô trước giờ là vậy Chẳng bao giờ đi tắm Mà đem theo quần áo vào phòng tắm Để thay cả Lỗi này có thể là lỗi sơ suất Bởi vì Vì tôi nghĩ anh không có ở đây Hơn nữa nếu anh quay lại Cũng sẽ lên tiếng Ai mà biết được Anh là vô phép như vậy chứ Câu nói đó của Lâm Cảm thấy khó chịu Hàng lông mày nhíu lại Lâm quay người tiến về phía cô Nhã kinh sợ mà đề phòng lùi lại Bọn họ kẻ tiến người lùi như vậy Đến khi lưng cô sắp áp vào bức tường Nhã nuốt sướng một cái mà nói Anh... anh muốn làm gì? Tôi nói để cô biết Phòng này là tôi đặt bằng tên của tôi Là cô chạy đến xin nhờ giúp Và cũng là tôi thương tình Nên đồng ý để cô ở cùng Đừng dùng tiền ra để mà nói lý với tôi Mua cả cái khách sạn của tôi tôi còn có thể Thì cô nghĩ tôi cần nửa số tiền của cô làm gì Tự nhiên đứng trước người đàn ông này Cô bỗng mất đi sức phản kháng Bình thường cô cũng hay mạnh miệng lắm Nhưng ở Anh Có điều gì đó chấn áp tâm khí của cô Nhã bất chợt không nói lại được Mà đành hạ nước Tôi tôi cần phải mặc đồ Nói rồi cô muốn né tránh đi Nhưng có lẽ do tấm khăn cọ vào tường Khiến khi cô xoay người lại Liền bị tuột xuống Còn chưa kịp có phản ứng thì giọng nói của Thomas đi vào. Giám đốc, tôi đã đặt lịch hẹn. Lâm lúc này cũng không kịp suy nghĩ, liền kéo cô vào trong lòng ôm lấy, dùng cả tấm lưng rộng lớn, che chắn mà gẳn lên. Ra ngoài. Khi khoảnh khắc cả gương mặt cô áp sát vào ngực của anh, hai trái tim của họ bỗng nhói lên một cảm giác đau thắt, khiến cả cô và anh phải khẽ nhăn mặt. Thomas lúc này ở phía sau, mặc dù không thấy được gương mặt của cô gái, nhưng cũng tỏ ra khá kinh ngạc rồi và vội vàng nói. Xin lỗi, tôi không biết giám đốc ở cùng với phụ nữ. Nói rồi anh ta cũng gấp gáp đi ra ngoài. Thomas cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Từ khi tỉnh dậy sau tai nạn, anh đã quên hết đoạn ký ức liên quan đến cô. Lâm tuyệt nhiên sau đó cũng không có bất cứ gần gũi với người phụ nữ nào khác. Sao bây giờ lại bỗng xuất hiện một người mà ngay cả Thomas... Cũng không biết đó là ai và bắt đầu từ lúc nào. Ở trong phòng lúc này, nhã khẽ ngước mặt lên nhìn anh, bọn họ giao nhau bằng một ánh mắt phản phất chút đau thương. Kỳ lạ thật, họ chẳng có một chút ký ức gì về nhau cả, mà tại sao đều cảm thấy đối phương là một điều gì đấy say sứt ở trong tâm tư, rất khó có thể được tả, đó là gì? Sau mất vài giây ngẩn ngơ, Lâm mới sực nhận ra tình trạng của họ lúc này mà bất giác buông tay. Hành động của anh cũng khiến Nhã sử tỉnh. Cô thế mà lại quên mất bản thân, đã không một mảnh vải che thân, đứng trước mặt một người đàn ông lạ. Nhã vội vã cúi xuống, nhặt lại chiếc khăn, che đi, chạy thẳng vào trong nhà tắm, mặt mày cau có vì cảm giác ngượng ngùng. Mày chết đi cho rồi Nhã ơi, nhục nhã như vậy, làm sao mà nhìn mặt anh ta được nữa. Lâm lúc này ở bên ngoài, cảm nhận toàn thân nóng gian, anh đi lại mở toang ô cửa sổ, gió lùa vào, thổi tung lớp rèm Nhưng cơ thể vẫn như trên chảo lửa Chết tiệt Chỉ khẽ chửi thề một tiếng Sau đấy cũng quay người mà bỏ ra ngoài Khi đấy Tại một căn phòng khác Một người vội vã bước vào Đi đến phòng khách Nơi có người đàn ông ngồi đấy Đang nhàn nhã xem tin tức TV Mà lên tiếng Anh Phát Ngay vậy Tiên Phát cũng cầm điều khiển Tắt tiếng đi Rồi quay sang người kia mà nói Sao rồi Em tìm hiểu rồi lần này tới đây có tổng cộng bốn mươi năm đơn vị trong đó có hai mươi đơn vị thuộc bên lĩnh vực thời trang số còn lại là trang sức đá quý thế nên chúng ta chỉ cần khoanh vùng trong hai mươi năm đơn vị này theo em tra được thì có ba người cần lưu ý đỗ hùng của diêm cao hà của ngôi sao đặc biệt là trịnh cao lâm của glavin hắn hiện giờ đang chiếm lợi thế trên thị trường trang sức đá quý về cả chất lượng và kiểu dáng hắn không thiếu tiền khả năng hắn tham gia Đơn giản chỉ là muốn thương hiệu được đưa ra thị trường quốc tế Thế nên bản thiết kế lần này của hắn E là hơi khó nhằn Nghe vậy Tên Phát khẽ nhau mày Rồi trầm tư mà nói 30 chưa phải là Tết Chúng ta cứ gặp được bà Thu Phương trước đã Tên đấy muốn giải quyết cũng không phải là không có cách Cường Mày cứ theo dõi sát sao hắn cho anh Dạ vâng Sau đấy tên Cường cũng liền ly ra ngoài Xem ra Cuộc chiến thương trường này cũng khốc liệt chẳng kém Buổi chiều hôm đấy Sau khi đã chỉnh sửa hoàn thiện bản thiết kế của mình Nhã đem theo nó rời khỏi phòng Chìa khóa cũng được lâm dặn dò Trước khi đi Anh gửi lại quầy lễ tân Cô đi lại quầy lễ tân Đưa chìa khóa cho lễ tân Sau đó nhìn cô ấy rồi nói Này chị Tại vì tôi bị giật mất ví tiền Nên mất luôn cả thẻ tiến dụng Tôi có thể chuyển khoản sang cho chị Rồi chị đưa tôi tiền mặt được không Nếu cần lệ phí thì cứ nói Không phải ngại đâu Thật xin lỗi chị Quy định của khách sạn là không được rời khỏi vị trí làm việc Mà em cũng không để tiền bên người Túi sách và đồ của nhân viên Đều được để ở phòng nội vụ chị ạ Nếu chị cần thì ngoài giờ nói với em Nhã nghe vậy lại sụ mặt Nhưng tôi cần ra ngoài bây giờ Trong người lại không có đồng tiền nào cả Thật xin lỗi chị Giờ thì em không thể giúp chị được rồi ạ Cô sau đó đành thất vọng gật đầu Cảm ơn Nói rồi, Nhã đi ra ngoài khách sạn Vẫy tay bắt một chiếc taxi đang đi đến Xe dừng lại ở cửa Cô mở cửa ngó đầu và hỏi Tôi có thể chuyển khoản Thanh toán cước xe được không? Tôi bị giật mất ví tiền, không thể đi rút tiền được Anh taxi nghe vậy gật đầu Được chị, chị lên xe đi Chỉ cần nghe thế Nhã liền cười mừng Sau đó ngồi vào xe đóng cửa lại rồi nói Anh biết biệt thự của bà Thu Phương không? Cho tôi đến đó nhé Dạ bà phương nổi tiếng là doanh nhân giàu có nhất ở tỉnh ích ai cũng biết mà chị tài xế vừa lái xe vừa nói mà nhã cũng gật đầu đồng ý không những thế lại còn tài giỏi tôi thích tuyết phụ nữ thông minh như vậy trên thương trường quyết đoán và mạnh mẽ bọn họ nói chuyện phiếm vài câu rồi xe cũng dừng lại trước cổng một biệt thự sáng lệ nhã trả tiền xe sau đó cũng bước xuống cánh cổng được chạm khắc hoa văn tinh xảo với một lớp sơn nhũ vàng bóng được mở rộng ra hai bên là vệ sĩ với trang phục đen đứng gác ở đó bên trong có vẻ đã có rất đông người đến chờ đợi nhã có phần e rè hỏi một người đứng đấy bà thu phương đang tiếp khách sao ạ người đàn ông nghe vậy chỉ cười rồi đưa bàn tay ra với ý nghĩa mời cô vào nhã thấy thế cũng không hỏi gì thêm mà khẽ gật đầu rồi cũng đi thẳng vào trong bước vào phòng khách rộng lớn được trang bị nội thất toàn là những loại gỗ quý hiếm người có mặt ở đây đã đông kín ai cũng đem theo bản thiết kế của mình Ngồi đấy chờ đợi Khiến nhã cũng kinh ngạc đến phát ngộp Cô biết là sẽ có rất nhiều người muốn cạnh tranh Nhưng không nghĩ là đông tới mức này Cô đi lại phía ghế trống ngồi xuống Khẽ hỏi nhỏ người bên cạnh Bà Phương đâu vậy chị? Nghe vậy chị ta cũng đáp lại Đang ở phòng Bàn bạc với mấy người bên lĩnh vực trang sức Thế mọi người chờ lâu chưa ạ? Mọi người ở đây chờ từ sáng rồi Có người hôm qua đã đến đợi Nhưng mà không gặp được Hôm nay lại đến tiếp đấy Mà bà Phương này kiểu gì ấy Không phải là ai đến trước là gặp trước đâu Kiểu bái chấm ai Từ người đó đem bản vẽ vào Nhã ngay vậy cũng kinh ngạc Thế này thì chắc là khó đến lượt cô rồi Nhã thở dài một cái Sau đấy cũng chỉ đành ngồi đợi Một lúc sau có tiếng đế quốc nện xuống sàn gỗ Bước vào phòng khách Là một người phụ nữ độ tuổi Cũng sấp xỉ 50 Nhưng có gương mặt khá trẻ Làn da còn mịn màng, trắng hồng Ăn mặc thời thượng quý phái Bà đứng trước mọi người khẽ cười Thật sự để các vị chờ lâu tôi cũng cảm thấy ngại Nhưng mà tôi nói rồi Tôi chỉ chọn vài người thôi Nên các vị đừng đến đây chờ nữa Nghe thế mọi người liền nhau nhau lên chỗ của bà Bà Phương Hay là bà cứ xem các bản thiết kế Của bên tôi đã đi Bà Phương Gia của chúng tôi đầu tư máy móc hiện đại Tôi tin chắc rằng sẽ đem đến cho bà Một sản phẩm toàn vẹn nhất Tôi cũng vậy Tôi có thể đảm bảo khi bà xem bản thiết kế của bên tôi chắc chắn là sẽ vừa ý nhã lúc này vẫn còn ngồi yên ở vị trí tròn mắt nhìn mọi người nhốn nháo đang bâu lại bà ấy như mèo thế mỡ vậy đến mức vệ sĩ của bà ấy phải can thiệp đẩy họ ra để giữ khoảng cách bà phương lúc này gương mặt có đôi phần khó chịu bởi vì khi nãy bị mọi người xô đẩy có người đưa bản vẽ cho bà lại còn vô tình để nó va phải gương mặt của bà nữa các vị nghe rõ đây Khi nãy tôi đã thảo luận với bốn đơn vị trang sức đá quý Tôi chọn được hai bên thiết kế thời trang thôi Nhưng ai không được chọn Tôi xin phép mời rời khỏi nhà của tôi và trở về Đừng đến để cố đấm ăn xôi nữa Nếu không tôi sẽ báo các vị tội quấy giày đấy Nói rồi bà Phương cũng đưa mắt nhìn một lượt Rồi dừng lại ở nhã Cô là bên đơn vị nào Nhã nghe vậy có phần ngạc nhiên Sau đó cũng liền đứng dậy đi lại phía của bà Rất vui được gặp bà Khi tôi xuống máy bay, đã bị giật mất túi nên không đem theo danh thiếp. Tôi là Dương Tuệ Nhã, hiện là giám đốc tập đoàn thời trang LN2 thuộc tỉnh C. Trông còn rất trẻ đấy. Tôi cũng đã 26 tuổi rồi. Tuổi trẻ tài cao, không bồng bột và đủ kiên nhẫn. Khi mọi người nhốn nháo chạy đến chỗ tôi thì cô vẫn bình thản ngồi một chỗ. Tôi thích thái độ này, cô cầm theo bản thiết kế đi cùng với tôi. Nhã không nghĩ bản thân lại được chọn nhanh đến như vậy. Cô sững sờ mất vài giây, sau đó liền cười. "Cảm ơn bà." Tiếp đó, bà Phương chỉ tay đến một người khác nữa, cách đó không xa. "Cô, người thứ hai." Vẫn là bình thản ngồi sửa bản thiết kế, không quan tâm đến xung quanh cũng đi lên đây. Ngay vậy, cô ta cầm theo túi sách của mình, đi lại phía bà mà khẽ cười. "Chào bà, tôi là Di An, nhà thiết kế của Vic." Bà Phương khẽ gật đầu một cái, sau đó nhìn đến mọi người mà nói, "Những vị còn lại, xin mời về cho." Nói rồi bà nhìn sang cô và Xi An Hai vị mời theo tôi Sau câu đấy bà quay người rời đi Nhã và cả Xi An cũng vội theo sau Những người còn lại Kẻ cố đấm còn đuổi theo Người bất mãn, người thất vọng Vệ sĩ của bà đã phải huy động thêm người Để đưa họ ra ngoài Cánh cổng lớn sau đó cũng được đóng lại Lúc này bà Phương bước vào phòng làm việc của mình Nhã và Xi An cũng theo sau Vừa bước vào cô đã bắt gặp Bốn người ngồi ở đấy Trong đó có cả Lâm Khiến cô ngạc nhiên. Hai người ngồi đi. Bà Phương ở một chiếc ghế chính giữa. Nhã và Di An cũng đến vị trí đối diện bốn người kia mà ngồi xuống. Nhã khi đấy vẫn còn nhìn mắt đến Lâm. Vì cô còn không nghĩ anh lại hoạt động bên lĩnh vực trang sức đá quý. Mà Lâm sau khi thấy cô lại tỏ ra khá bình thản, không quá ngạc nhiên. Bà Phương lúc này mới nhìn sang Nhã. Tôi có thể xem bản thiết kế của cô không? Cô nghe vậy nên bộ lễ bản thiết kế của mình ra rồi đưa cho bà. Khi lên bản vẽ này, tôi cũng đã không nắm rõ được sở thích của bà. Chỉ là thông qua những trang phục mà bà từng lên ảnh để tìm hiểu ra được điểm chung rồi thể hiện nó bằng những đường nét độc đáo. Nếu như có điểm bà không hài lòng, cứ nói tôi sẽ sửa. Bà Phương nghe nhưng mà ánh mắt vẫn tập trung vào bản thiết kế của cô đưa ra, cẩn thận lật từng trang xem xét. Sau đấy cũng không nói gì lại hướng đến phía của Di An. Cho tôi xem của cô di an nghe vậy cũng đưa cho bà sau một hồi im lặng xem kỹ từng lượt bà phương để bản vẽ xuống rồi nói trước hết thì tôi giới thiệu để mọi người biết nhau đã vì tiếp theo đây các vị sẽ phải hợp tác với nhau đầu tiên là cậu lâm giám đốc tập đoàn đá quý Glavin, trụ sở chính nằm ở tỉnh c tiếp đến là đỗ hùng của diamon tỉnh h vĩnh phát của phục thiên tỉnh n cao hà của ngôi sao bốn người họ là những thương hiệu rất nổi nổ trội trên thị trường Còn bên thời trang, tôi đã chọn ra cô Tuệ Nhã của LN2 và Di An của SST. Vốn dĩ tôi định chọn thêm hai người nữa, nhưng bọn họ ở bên ngoài quá nhốn nháo, tôi không có tính nhẫn nhịn và kiên trì. Mà tôi thì lại không thích làm việc với những người như vậy. Bản vẽ của sáu vị tôi cũng đã xem qua cả rồi. Mỗi người đều có một nét độc đáo riêng và sự đột phá mới. Các vị biết tôi sắp tham dự sự kiện quốc tế, thế nên tôi rất khát khe và chỉnh chu từ một đường chỉ. Tôi không quan trọng về chi phí, thứ mà tôi cần là sự nổi bật trước quan khách quốc tế. bên cạnh đó tôi muốn đưa thị trường Việt Nam, thương hiệu của người Việt Nam vươn ra tầm thế giới. có thể chưa sánh ngang được với các thương hiệu Chanel, Gucci nhưng ít ra có được địa vị trên thị trường thế giới. Việt Nam không thua kém bất cứ quốc gia nào. thế nên tiếp theo đây có lẽ hơi vất vả cho hai nữ thiết kế thời trang một chút. tôi muốn hai cô mỗi người chọn ra hai vị bên này. sau đó các vị hãy ngồi thảo luận với nhau từ bản vẽ của mỗi người. Tạo nên điểm chung giữa các trang phục và trang sức phối lại thành một bộ đồ Sau đấy tôi sẽ chọn ra hai bộ nổi trội nhất Đặt các vị trí hoàn thiện giúp tôi Thời hạn chỉ còn lại hai tuần Sau đó tôi phải bay sang Pháp rồi Hy vọng mọi người kịp tiến độ Nhưng vẫn đảm bảo nhất chất lượng và mỹ quan Nghe nói vậy Ánh mắt của Nhã ngay đầu tiên là nhìn đến Lâm Thực ra chỉ là một phản xạ Vì có quen biết của anh từ trước Nhưng còn chưa kịp nói gì Gian ngồi bên cạnh cũng đã lên tiếng Giải đốc Lâm Tôi nghe danh của anh đã lâu Không biết lần này cô duyên hợp tác cùng anh hay không Bỗng chốc nhã có một thoáng thất vọng Cô vốn định tìm đối tác khác Thì Lâm lại lên tiếng Xin lỗi Nhưng mà tôi và cô nhã đây là có hẹn từ trước rồi Nhã nghe vậy cũng kinh ngạc nhìn anh Di An sau đó có một chút hơi mất mặt Vì bị từ chối mà nói Hai người quen biết nhau sao Bà Phương lúc này mới chợt nhớ ra À Hình như cậu Lâm và cô nhã Cùng ở tỉnh C, phải không? Nhã nghe vậy liền gật đầu. Phải rồi, thưa bà. Nếu vậy thì chắc hai người sẽ làm việc với nhau hơn. Cô chọn thêm một người nữa đi. Nhã nghe thế cũng nhìn ba người còn lại. Cô sau đó chọn Cao Hà của ngôi sao. Bởi vì nghĩ đơn giản, cùng là con gái sẽ có nhiều điểm chung và dễ làm việc hơn. Di An sau đó không còn sự lựa chọn nào khác. Cuối cùng, cô ta hợp tác với Đỗ Hùng và Vĩnh Phát. Trong lòng có vẻ như vẫn còn khá bất mãn. Sau khi tất cả đều sắp xếp phân đội Bà Phương cũng lên tiếng Như vậy được rồi Nghe nói các vị phải nghỉ ở khách sạn Ba xin phải không Vậy thì cũng thuận lợi cho việc đi lại Thời hạn là 3 ngày Mời các vị đem bản vẽ của mình lên đây Sau khi đã thống nhất Mọi người cũng đứng dậy trở ra ngoài Lúc này nhã đi lại phía Lâm nói nhỏ Này Bây giờ tôi mới biết anh là giám đốc của La Vin đó Lâm nghe vậy lại bình thản Cũng chẳng có gì ngạc nhiên lắm Vậy không lẽ anh không biết tôi rồi sao? Hôm ở quán cà phê Cô làm rơi sanh thiếp Tôi chỉ vô tình đọc được thôi nhã nghe vậy à lên một tiếng nghe vẻ hiểu chuyện Sau đấy lại hỏi Xanh lại muốn hợp tác với tôi Cái cô Di An đó cũng rất tài năng mà Trong cuộc cạnh tranh Có nhiều đối thủ như vậy Thì chọn một người quen vẫn có lợi hơn là một người lạ Cô nghe thế gật đầu một cái Bọn họ sau đấy cũng đi thẳng ra ngoài cổng Vài phút sau Thì một chiếc xe sang trọng Đi đến rừng ở trước mặt, mở cửa bước xuống, Thomas đi lại. Giám đốc, mọi chuyện... Mới chỉ nói tới đó, Thomas liền sững lại khi thấy Nhã đang đứng bên cạnh, gương mặt lội rõ vẻ sửng sốt. Lâm nhận ra được thái độ kỳ lạ, thì liền khẽ nhíu mày. Có chuyện gì? Thomas lúc này mới sực tỉnh mà e rẻ hỏi. Giám đốc, đây là... Cô lại là Dương Tuệ Nhã, nhà thiết kế của LN2, hiện tại là người hợp tác cùng với Glavin. Thomas nhận ra hai người họ Vẫn chưa nhớ được gì về nhau cả Anh vẫn cố tỏ ra tự nhiên nhất mà nói Rất vui được làm việc với cô Nhã nghe vậy Cười mà gật đầu Chào anh Sau đấy Thomas mới hướng đến Lâm Giám đốc Mọi chuyện thuận lợi chứ Lâm gật đầu một cái Thomas lại nói Chúng ta về được chưa Nhã nghe vậy liền vội xen vào Cho tôi ké đi Dù sao thì cũng cùng phòng mà Tôi mất ví nên không rút được tiền Gọi xe bất tiện lắm. Lâm không nói gì, đi lại xe, mở cửa ngồi vào trong. Nhưng tuyệt nhiên anh cũng không đóng cánh cửa lại. Nhã thấy vậy, liền cười sau đấy cũng ngồi vào. Cảm ơn. Thomas nhìn hai người họ, mà trong lòng cảm thấy có chút bất an. Nhưng có lẽ sau cùng, vẫn là ý trời. Người đã có duyên phận với nhau, thì dù có đi một vòng trái đất, cũng gặp lại nhau thôi. Lúc đấy, trong một chiếc xe khác, Ánh mắt của người ngồi trong đấy Nhìn chăm chăm về phía bọn họ mà nói Cường Mày điều tra về con bé đó chưa Dạ rồi anh Cô ta là giám đốc của tập đoàn thời trang LN2 nhưng mới chỉ bắt đầu Làm việc ở vị trí đó Trong 7 tháng mới đây thôi Trước đấy là ba của cô ta Ông Dương Việt Long điều hành Sau lại chuyển sang cho con gái Anh Cường Em thấy nó còn trẻ người non giả Kinh nghiệm chắc là không nhiều đâu Hắn ta chọn nó Chỉ e là Đã ra thử thách quá lớn rồi Em điều tra luôn cả Di An Cô ta có kinh nghiệm lâu năm Từng đạt giải cho các cuộc thi thiết kế Xem ra lần này Anh có lợi thế hơn nhiều Không nói trước được điều gì đâu Cẩn thận vẫn là chắc An hơn Điều tra được con bé đấy ở đâu không Ở cùng khách sạn với anh đấy Số phòng thì không hỏi ra được Chỉ cần theo dõi một chút là ra ngay Vậy mà để ý cả con đấy cho anh Dạ vâng Được rồi, lái xe đi thôi Sau khi chiếc xe của Lâm đã đi xa thì xe của tên Phát cũng lăn bánh rời đi. Đêm đấy trong căn phòng sang trọng của khách sạn bậc nhất, bóng đen bao trùm vạm vật, sự tĩnh lặng phủ kín. Hai con người hai vị trí đã say giấc ngủ. Trong một giấc chiêm bao, thoáng mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của một đôi cô dâu chú rể khoác tay nhau bước lên thảm đỏ đi về phía sân khấu. Mà trên màn hình LED ở đấy có viết tên hai người họ, nhưng con chữ nhòe nhòe chẳng nhìn thấy rõ. Cứ nghĩ là một đám cưới tuyệt đẹp như mơ, nhưng sau đấy. Cô dâu bất chợt ném bó hoa cưới đi chiếc khăn van cũng bị tháo xuống Tiếng khóc đầy thương tổn của cô dâu vang lên Em đã nói Là dù bất cứ chuyện gì cũng không rời xa tôi Dù thế nào chúng ta cũng ở bên nhau đến già Em quên rồi sao Sau những gì anh làm Anh bảo tôi phải xem như chưa có chuyện gì xảy ra để bên cạnh anh sao Tôi đã hứa Sẽ không để em phải chịu thêm tổn thương nào nữa Làm ơn Nhưng anh không biết được Điều anh vừa làm đã giết chết tâm của tôi rồi. Cô dâu sau đấy bỏ chạy ra ngoài với những giọt nước mắt còn vương trên đôi mắt. Kế thoáng nhanh ấy, chẳng nhìn rõ được gương mặt. Phút chốc cảnh vật lại chuyển sang một con phố sầm uất. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Dòng người náo nhiệt rồi bỗng một chiếc xe lao nhanh đến khúc giao lộ. Âm thanh phanh xe kéo dài vang lên rồi sầm một tiếng. Cả hai cùng bận dậy trong cái bóng lúc nửa đêm. Hai trái tim bỗng co thắt lại, một cảm giác đau nhói nhã ngồi trên ghế sofa, bàn tay vẫn còn túm chặt lấy ngực áo của mình giấc mơ mà cô vừa nhìn thấy sao lại có cảm giác chân thực đến như vậy cô dâu có vẻ rất đau lòng chú trẻ rốt cuộc đã làm điều gì vì sao mình lại mơ nhiều đến như vậy chứ nhã cố bình ổn lại cảm xúc của mình rồi đứng dậy cô bật đèn ngủ rồi đi lại phía tủ lạnh mở ra lấy một lon nước rót ra cốc âm thanh lạch cạch ấy khiến lâm lúc này cũng trong phòng Vẫn còn cảm giác hỗn độn Bởi giấc mơ ban nãy Lại khẽ nhíu mày nhìn xa Hai người họ không hề biết Cả hai đều cùng mơ thấy một giấc mơ như vậy Mà sực tỉnh lúc nửa đêm Lâm bước xuống giường đi ra ngoài Cũng vừa lúc Nhã đang cầm cốc nước quay lại Vừa thấy anh cô có chút giật mình Ôi mẹ ơi anh chưa ngủ sao Cô ồn ào như vậy tôi ngủ được sao À xin lỗi Tự nhiên nửa đêm tỉnh Lại cảm thấy có chút khát nước Tôi làm anh thức giấc sao lâm nhìn xuống cốc nước trong tay của cô sau đấy lại quay người đi ra phía ban công mở cửa tôi không ngủ được cô đi lại phía anh sao thế suy nghĩ điều gì sao lâm lúc này hướng ánh mắt nhìn ra thành phố về đêm tay anh chống lên thành lan can mà nói tôi có cảm giác như bản thân đã bỏ lỡ một điều gì đấy dù đã cố gắng để suy nghĩ lại nhưng vẫn không thể biết được đó là gì liệu có phải Con người hoàn hảo quá Nên luôn cảm thấy Bản thân mình còn thiếu sót không Lâm nghe vậy nhìn sang cô khẽ nhíu mày Sao cô lại nghĩ như vậy Thường thì những người hoàn hảo Về mọi phương diện Họ luôn cảm thấy bản thân chưa đủ Luôn có thói quen khắt khe với chính bản thân mình Chỉ đơn giản là để hoàn thiện Thế nên họ nghĩ Chỉ mình có thiếu sót Chứ không bao giờ nghĩ mình đủ tốt rồi Tôi thấy anh ngồi được ở vị trí này Là quá tài giỏi Ba mẹ của anh chắc là tự hào về anh lắm Câu cuối của cô khiến lâm sững lại Anh quay mặt nhìn ra phía xa kia Nội tâm bấp bênh nhưng vẫn ra vẻ lãnh đạm mà nói Ba mẹ tôi mất rồi Tôi bắt đầu sống ở trại trẻ mồ côi khi mới 5 tuổi Nhã nghe vậy bỗng xuất hiện một cảm giác đau lòng nhìn anh Người đàn ông này giấu quá nhiều nội tâm ở bên trong Khiến cô cảm thấy thương xót Nhã đặt cốc nước lên trên thành Sau đấy lại gần anh Chỉ tay về phía xa kia mà nói Hai ngôi sao đang nhìn chúng ta kìa Anh có thấy không Lâm hướng mắt theo phía tay cô mà bật cười Cô lớn như vậy rồi mà vẫn nghĩ Sao biết nhìn chẳng biết đi theo sao Nhã sau đấy mỉm cười mà nói Chỉ cần anh nhìn suy nhất vào nó Anh sẽ thấy nó sáng nhất trong mắt của mình Cũng giống như anh luôn nhớ về ba mẹ Anh sẽ thấy họ luôn bên cạnh mình Câu nói ấy của cô khiến Lâm sửng sốt Liền quay mặt nhìn sang Trong cái tiềm thức mỗi đêm Anh luôn nằm mơ thấy Một cô gái nào đó cũng đã từng nói với anh như vậy Phút chốc trong lòng phát sinh Thứ cảm xúc kỳ lạ Nhã thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm Với một sự nghi hoặc thì lại hỏi Sao thế Tôi có cảm giác Tôi và cô gặp nhau ở đâu đó rồi Mà vô tình lãng quên mất Cái nhìn và câu nói của Lâm Bỗng nhiên khiến cô có một chút cảm giác tim đập mạnh Nhã gượng gạo cười nhẹ Sao bỗng nhiên anh lại nghĩ như vậy Đôi mắt của anh khẽ nheo lại nhìn cô một hồi Sau đấy bất chợt đưa bàn tay lên Chạm vào bờ má của cô Hành động ấy khiến nhã có phần sững sờ Cảm giác căng thẳng tới mức Yết hầu phải nuốt xuống Mà lâm lúc này tâm tình vô cùng phức tạp Anh đặt hết mọi quan sát lên gương mặt của cô Cố lục lại một thứ gì đó Sâu thẳm trong ký ức của mình dường như bị bỏ rơi mà chậm rãi nói Tôi cũng không rõ được tâm tình của mình nữa Nhưng cô khiến tôi có một cảm giác gì đó rất quen thuộc Lần đầu tiên tôi đối với một người phụ nữ Lại xuất hiện cảm xúc như vậy Liệu có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi không Nhã đôi mắt to tròn Sáng hơn cả ánh trăng trên kia Mà nhìn người đàn ông trước mặt của mình Tần suất của nhịp tim Bắt đầu không thể điều phối được nữa Tôi nghĩ Lần ở quán cà phê đấy Là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau Cô đơn thuần chỉ nhớ đến Chuyện vừa xảy ra hôm bữa Khi cô ngồi nhầm vào bàn của anh đã đặt trước Mà không hề nhớ đến một năm trước Họ cũng đã gặp nhau chính ở lần đầu đấy. Lâm nghe vậy vẫn còn chút bâng khuâng. Vậy sao? Một câu hỏi cũng tương đương với câu trả lời, kéo bọn họ rơi vào khoảng không tĩnh lặng về sau. Hai mắt sao nhau tưởng là xa lạ, nhưng phút chốc lại không giấu được một chút đám đuối ở trong đấy. Dù là tâm trí họ đã quên đi, nhưng thứ chẳng bao giờ lờ dối được vẫn là ánh mắt và trái tim. Cái nhìn ấy vẫn như khi đó, si mê, lẫn thâm tình. Phút trước khoảng cách bỗng nhiên dần thu ngắn lại Gương mặt của anh từng chút tiến lại gần Trong khoảng tích tắc, Bờ môi của cả hai đã chạm vào nhau Tuyệt nhiên cô lại chẳng hề có một sự bài xích nào Cảm giác hơi ấm ấy Đã từng ôm gọn lấy quá quen thuộc Lâm từng chút mút nhẹ lên bờ môi nhỏ xinh Cự chỉ chậm rãi như vờn một chú mèo con lên trên Rồi lại xuống dưới Sau đó mới dần xâm chiếm vào bên trong Đưa chiếc lưỡi tách nhẹ hàm răng của cô ra len qua đấy Tiến vào khoang miệng hơi thở mang một mùi thơm thoang thoảng dư vị ở trong đấy như một chiếc kẹo ngọt làm cuốn hút đối phương bàn tay cô bất giác chống lên ngực của anh nhưng một chút phản kháng cũng không còn sức chỉ cảm nhận được nhìn tim của người đàn ông này đập nhanh dữ dội mà có khi ngay cả bản thân cô cũng vậy lâm lúc này giữ chặt lấy cổ gáy của cô anh dùng hết sức mà nuốt lấy chiếc miệng nhỏ mang theo sự gắt gao rút hết những dư vị trong đấy mà nếm trải Cho tới khi vô tình đụng phải chiếc cốc Để lên trên thành khiến nó rơi xoảng một tiếng Nhã lúc đấy Mới giật giật mình đẩy lâm ra Gương mặt đỏ ửng Cô nhìn anh mà lúng túng nói Tôi... tôi đi ngủ đây Nói rồi Nhã liền vội quay người đi vào trong nhà Cô lại chiếc ghế sofa của mình ngồi phịch xuống Cảm nhận tim vẫn còn đập thình thịch Bàn tay ôm lấy gương mặt của mình Mày sao vậy Nhã Khi sáng thì để anh ta thấy hết những cái không lên thấy Cho đợi để cho anh ta chiếm tiện nghi mà còn hưởng thụ vậy được, mày tiêu đời rồi." Nói rồi cô nằm xuống, kéo chăn phủ kín người mình mà cố nhắm mắt lại để quên đi. Lâm lúc này ở bên ngoài nhìn vào trong, nụ hôn ban nãy khiến anh cảm thấy có chút tiếc nuối, đối với Lâm, đối với cô, Lâm bắt đầu đã có sự đè tâm. Anh cúi xuống thu dọn lại mảnh vỡ, vô tình bị cứa trúng ngón tay máu bắt đầu chảy ra, kéo theo sự hình ảnh của một vụ tai nạn xe liên tục xuất hiện, lặp đi lặp lại, khiến đầu óc của anh bỗng nhiên trở nên đau nhức. Lâm bỏ lại đống vụn vỡ đó rồi đi vào bên trong, anh cảm thấy từ khi gặp cô, tình trạng này bỗng nhiên xuất hiện nhiều hơn hẳn. Sáng hôm sau nhã ngủ dậy, thì xuống sảnh dùng bữa sáng, đang rất tận hưởng với hương vị phở bò độc đáo của khách sạn, thì lúc này một bóng người xuất hiện trước mặt cô lên tiếng. Anh ngồi đây được không? Nhã sau đó ngước mặt lên, Trí nhớ của cô đủ tốt để nhận ra đối phương Không nhầm thì anh ta là nhà thiết kế của Phục Thiên Tên là Vĩnh Phát Nhã thấy vậy thì chỉ cười xã giao rồi gật đầu Dù sao chỗ này cũng không phải là chỗ riêng của cô Thấy cô gật đầu Tên Phát cũng liền ngồi xuống ghế đối diện rồi nói Không biết em có nhớ anh là ai không nhỉ? Là nhà thiết kế của Phục Thiên Nhã trả lời nhưng vẫn tập trung vào phần ăn của mình Mà tên Phát lúc này lại khẽ cười Thực ra anh cũng có danh tiếng của em lâu rồi Cứ nghĩ hôm nay sẽ được làm việc chung Không ngờ lại chậm một bước Nhã nghe vậy liền nhìn anh ta Tôi cũng đâu có drama hay là scandal gì đâu Mà anh lại biết đến tôi được Sao lại nói thế Ở cái tỉnh C Ai mà không biết thương hiệu thời trang LN2 của em Đang chiếm lợi thế như thế nào Tôi cũng từng có đến tỉnh C và ghé qua đó rồi Kiểu sáng của bên em Cảm thấy rất thu hút Vậy sao Thực ra LN2 là ba tôi Tôi mới chính thức được quản lý được 7 tháng gần đây thôi Tôi biết mà một, một cô gái trẻ tuổi như em Mà đi được đến vị trí đó Quản lý một thương hiệu lớn với tôi là rất giỏi Thời tên này có vẻ nịnh hót quá đà Nhã chỉ cười gượng Cảm ơn Nói rồi nhã định đứng dậy rời đi Nhưng mà lúc này Phát lại nói Nhưng mà qua những mẫu thiết kế của em gần đây Tôi nhìn ra được một khuyết điểm nhỏ Không biết mình có nên nói ra không Đối với chuyên môn của mình Nhã lại rất quan tâm đến Nên khi nghe nói vậy Cô cũng rất muốn biết thái độ của người ngoài Đối với thiết kế của mình là thế nào Nên liền nói Anh cứ tự nhiên đi Tôi lại rất muốn nghe Thiết kế của em Về đường nét và cấu trúc thì rất xuất sắc, chuẩn xác Tỷ lệ khá hợp Nhưng dường như trong mỗi thiết kế đó Đều có một khoảng trống vô hình Cảm thấy nó thiếu thiếu gì đó Nhưng không rõ là thiếu cái gì Nên khiến thiết kế của em không có hồn